Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kết định qua loa ban đầu Không kiên trì chọn công trường với anh Bọn họ sẽ không vì thế mà dần dần Dinh ra khoảng cách Cô có cảm giác Dường như khoảng cách giữa cô và anh trai Càng ngày càng xa Nhưng cô không biết là xa như thế nào Tình cảm cho dù có tốt hơn tay chân đi chăng nữa Thì thoảng bước chân ra cũng sẽ không đồng nhất Một ngày nào đó Cũng sẽ gặp được nửa kia của mình Không phải hay sao Cô ghét bản thân u buồn như thế Hết không biết rõ lý do ưu buồn, buồn bực tới nỗi cảm giác dường như không thể nào thờ nổi. Tưởng quan tắc dưng từ xa, nhìn thấy một bóng hình bên cạnh bề vơi, xài bước dài đi tới, lại không tự chủ bị cảnh đẹp trước mắt hấp sẵn. Hồ bơi trong nhà này là tác phẩm do anh vừa mới học thiết kế kiến trúc thiết kế nên. Trước hết nghĩ tới nơi này vốn là rừng cây, khéo léo dùng để tăng thêm vài phần huyền bí, lại lợi dụng những cây cột mong phong cách Hy Lạp làm cơ sở, Đường bước tạo thành hồ bơi trông như là thần điện. Đối với sự thưởng thức của mình, anh tuyệt đối là có sự tự tin. hiện dáng hồ bơi thay đổi theo sắc trời đều ở trong dựa liệu của anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em gái ngồi ở đây ngẩn người, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy lòng mày của cô nhân lại phẳng phất một nét ô vần. Tâm tình không tốt sao? Không chú ý anh đi tới bên cạnh từ lúc nào, tượng quan phiên phiên sợ hết hồn. À, không có gì. Cô không phải ngày đầu tiên anh biết em. Thời gian gần đây em luôn âm dương quái khí, nhất định là có vấn đề rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, tránh cho anh nhìn thấy trong mắt của cô che giấu một vẻ buồn khổ. Anh bạn trọn yêu đương, tính tỉnh khá thường chưa tính nào có thể chú ý tới em chứ. Tính toán nghỉ hè đã được 12 ngày, có ít nhất 10 ngày không thấy bóng dáng của anh. Mà rồi trước kia anh cũng thường như vậy, những lúc ấy cô không biết anh đi hẹn hò chuyện cô yêu anh trai cũng không phải là hết thuốc chữa. thế nhưng cô lại cảm thấy mùa hè này trôi qua thật dài đằng đẵng, không khỏi cảm thấy khổ sở. làm ơn đi, đừng nói với anh lúc em đang trong tình yêu cuồng nhiệt cũng sẽ không trọng sắc kinh. anh mới nói được một nửa, chợt như nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ em chưa từng yêu ai sao? không đời sao chứ? cô nhìn bộ mặt ngạc nhiên của anh nói, cũng không phải không có ai theo đuổi em cả, em không có tình cảm với ai khác sao? hay là em thích chủ động xuất kích chứ? Đối với tình cảm, thái độ của anh luôn thả ít mà tốt, không làm trái với nguyên tắc ban đầu. Gặp được đối tượng phù hợp, anh cũng sẽ sẵn lòng thử lui tới, từ từ tìm ra người mà bản thân chân chính muốn tìm. thượng quan phiền phiền không tiếp lời, chỉ là nợ ra một nụ cười khổ. Nếu như cô biết đáp án, thì cô nhất định sẽ trả lời. Nhưng chuyện này dễ dàng thảo luận, cô tuyệt đối sẽ dứt khoát đem vấn đề ném cho anh. Trong điểm chính là, cô đang buồn bực về tình cảm của mình, hơn nữa cho dù có đánh chết. Cô cũng sẽ không chia sẻ với anh. Ai biết rồi, em bây giờ là đang khốn khổ vì tình có đúng không hả? luôn không để ý quy tắc như cô, trừ phi là tình yêu đầu tiên không biết như làm thế nào cho phải. Nếu không công chúa phiên phiên được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, lại trần trở nên đa sầu đa cảm đi. Anh đừng có mà ở đây đoán mò. Cô quân quyết tránh đi ánh mắt hài hước mà lại như thăm dò của anh, thật sự sợ hãi khi anh sẽ nhận ra xấu vết. Không phải là anh đoán mò Mà trong lòng em đã rất là rõ ràng Cô càng né tránh Lại càng khẳng định suy đoán của anh Tiền nữ công an khói lưỡi nhân gian Rốt cuộc cũng động phàm tâm rồi sao Cô gái nhỏ của gia đình tượng quan chúng ta đã lớn rồi nhá. Tượng quan phiên viên dâng lên một nụ cười khổ Giả sử sinh lòng yêu một người Con đường trải qua khi lớn lên Người khiến cô động tâm Lại còn không biết là cô không thể yêu Vậy thì cô tháng ngây thơ ngu xuẩn cả đời Anh đã lại hại đoán trúng câu đó, vậy thì có thể đoán ra được người em thích là ai không?" Cô từ do Z hỏi, trái tim thấp thỏm cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thượng Quan Tắc Dương nghe thấy vậy thì bất giác cười khẩy, trấn tướng của cô gái ngốc nghếch này đã lộ ra mà còn không biết. "Em nói như vậy chứng tỏ là người anh quen biết sao?" Trong lòng cô chấn động, nhất thời á khẩu không trả lời được, hận là không thể đem một cây gậy gõ nát cái đầu chậm lụt của mình, cô không dám nghĩ tâm ý của mình. Do vậy mà bị phát hiện theo lời nói, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng đó. Nhìn phản ứng ngây ngốc của cô là câu trả lời gián tiếp cho tượng quan Thác xương Anh đắc ý, nhìn rõ ràng mọi việc lại nghi hoặc những người xung quanh anh, ai là người có thể chiếm giữ trái tim của cô đây. Cô không có khả năng yêu hòa tiền yên, cho nên nhất định không phải. Tượng quan Thác Sương suy nghĩ thật nhanh, loại bỏ những người có khả năng. Nghĩ tới, nghĩ lui, cũng chỉ có một người có khả năng nhất chẳng lẽ là trạch ư? anh thời dốc kinh ngạc. không không, hai người là anh em họ đó. trên trán của thượng quan viên viên. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.